Nhịp suy nghĩ của Lâm Bắc Thần chứ Sớm biết thế Thì chẳng bỏ ra trăm ngàn tiền vang Cứ để quảng cáo cùng với các nhà khác Rồi dựa theo giá tiêu chuẩn Mà đặt cọc là được rồi Sai lầm, sai lầm thật mà Võ đài của trận chiến Chủng kết được gia cố thêm Một số pháp sư cấp cao Huyền văn sư, luyện kim sư đồng đoạt ra tay Ở khắp võ đài bố trí Trùng trùng, trùng trận pháp Xung quanh võ đài còn có đặt thêm Nhiều cọc đồng Tiếng đó có từng đường âm vang khắc, là những hòa phần bí ẩn vô cùng khéo léo, tạo thành một mê hồn trận. Sau sau, một bên trong chiến lần này là Giang Tử Lưu, tu vị võ đạo cấp tông sư cấp 4. Nhưng đối thủ trước đây đều không thể buộc Giang Tử Lưu dùng hết sức lực. Vì thế võ đại vẫn có thể dùng được. Nhưng Lâm Bắc Thần dường như có đủ tự cách để buộc Giang Tử Lưu phải dốc toàn lực trở. Để tránh tai nạn thi đấu làm bị thương những khán giả xung quanh. Võ đài này đã được gia cố cẩn thận để chống lại đòn đánh từ một cường giả cấp bậc đại tông sư. Nằm trong phạm vi 20 m quanh võ đài, vai trò một vùng chân không. Đây là khu vực coi như an toàn, có các cao thủ bảo vệ của sở giáo dục. Tất cả các khán giả xem trận chiến cách 20 m. Các nhân viên chuyên nghiệp đến từ triều Huy Đại Thành đang điều chỉnh ống kính thiền lý mục. Trận chung kết này cực kỳ nổi trong toàn tỉnh. Dù sao thì một trong những nhân vật chính chính là thiên diện thần kiếm giang tử lưu. Trong phạm vi toàn tỉnh, sức nóng của giang tử lưu tuyệt đối có thể so với 100 lâm bác thần. Phía chiến chủ tạm thời điều chỉnh cực độ phát sóng trực tiếp, phạm vi phát sóng cao hơn. Lúc này xung quanh võ đài đã đầy áp người Từng đoàn từng đoàn, nhìn đi nhìn lại đen nghịch. Cá cực cá cực, cá cực chính thức, an toàn và đáng tin cậy, được đóng trước khi trận đấu diễn ra. Một năm cho sàng tử liều thắng, một năm mươi cho lầm bắc thần thắng. Liều một ven sắt vụn trở thành bảo vật, từ khu ổ chuột trở thành một khu dầu có. Tiếng quán tháo của các loại cờ bạc bịp này là lớn nhất đều là trung tâm cử bạc thuế cao thuộc võ đạo giọng tướng, sử dụng thiết bị huyền văn khuếch trợ âm thanh, ho hết trong đám đông. Khi tiếng hừ hự không ngừng, san san chém gió đến cuối cùng. Khai quý trên khán đài, tân thành chủ thôi hảo, các quan chức quận tỉnh, ưng vô kỵ của đoàn điều tra, đều ngồi ở hàng ghế đầu hết sức chăm chú. Bộ sư hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, cương giả giáo viên của đoàn trao đổi cũng rối rít ngồi xuống. Không khí tràn đầy sự căng thẳng. Bắc Thần, Bắc Thần, vì sao trên trời, hàng tỷ ngôi sao không thể chạm tới ngươi. Sinh con phải như Lâm Bắc Thần, lão già chết rồi có thể dựa vào thân. Nam tử đẹp nhất Vân Bổng Thành. Bắc Thần yên tâm bay, các cổ động viên sẽ đuổi dõi theo. Từng tiếng hét chói tai vang lên, là một nhóm fan ra đời từ đầu ở các trại học viện, chủ yếu gồm nữ tử chưa đủ thành niên chiếm cả một góc bên trái khán đài, điên cuồng cổ vũ cho Lâm Bắc Thành. Có thể nói trận chung kết cuộc thi giao lưu này đã khiến hàng vạn công dân từ trên xuống dưới của Vân Mộng Thành cùng chung một kẻ thù. Tất cả người của Vân Mộng Thành đều hy vọng Lâm Bắc Thành có thể chiến thắng, có thể tạo ra một kỷ lục lịch sử cho thị trấn nhỏ ven biển này. Tất nhiên thì với việc làm tên của một số người, tất cả người dân ở Vân Mộng Thành cũng đạt được nhận thức chung. Trần Chiến này, cho dù Lâm Bắc Thần có thua thì hắn vẫn là một anh hùng, anh hùng thì không nên bị chỉ trích. Bầu không khí của toàn bộ học viện số 3 đều vô cùng nóng bức, chưa còn chờ đợi một tác trả nữa là các tuyển thủ sẽ lên bõ đài. Không biết ai dẫn đầu, trong ngoài sân đều đồng loạt hét lên, Lâm Bắc Thần, Lâm Bắc Thần, Lâm Bắc Thần. Ngươi Đàn cập hàng chục nghìn người trẻ họ tên cùng một người, cùng một lúc chứ. Người có biết cảnh tượng đó nguy nga và ngoạn mục như thế nào không? Người đã nghe thấy cái âm thanh đó đánh vào trái tim và tâm hồn của một người như thế nào chưa? Con người vốn là một loại động vật xã hội. Cảm xúc của con người dễ bị tác động và lây nhiễm bởi bầu không khí xung quanh. Nhưng tiếng hoan hô như vậy càng ngày càng lớn. Lễ học viện số 3 làm trung tâm Trong tìm một tảng đá đập vào mặt nước, tạo ra một gợn sóng từ từ lan ra mọi hướng. Ngay cả những người không thể có mặt vì không mua được vé, cũng đều gia nhập vào trận cuồng hoa ở xa. Ngay cả những người bán hàng trong sân cũng vùng tay hò hét. Trong phòng thay đồ tạm thời, khuôn mặt của Giang Tử Lưu cũng lộ rõ vẻ kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cảnh này. Cho dù trước đây không lâu, trong trận chiến mặt hắn đã giành được chức vô địch thiên kiêu ở tiêu huy đại thành. Cũng từng có bầu không khí như vậy, nhưng mọi người đồng lòng như vậy thì chưa có. Thật là một đối thủ đặc biệt mà. Trên gương mặt anh tuấn dịu dàng của hắn xuất hiện một nụ cười. Giết chết một đối thủ như vậy, thực sự là một điều đáng mơ ước và đáng ghi nhớ. Hắn từ từ nhắm mắt, điều chỉnh hơi thở của mình. Phía bên ngoài phân vọng thành Trên đường, một cố sen cửa có các ký hiệu tứ thần đang thiên cuồng vì nước đại. Được võ sĩ trên xe càng không ngừng quất mạnh vào thật hành thú. Linh tỷ tỷ, có thể nhanh lên chút được không? Trận đấu của hắn sắp bắt đầu rồi. Một giọng nói trong trẻo dễ nghe phát ra trong xe ngựa. Nữ võ sĩ bất lực nói: "Đừng nóng vội, con đường đến hương nữa là tới học viện số 3 rồi." "Không được, vậy sẽ tới trễ mất." Một bóng dáng nữ tính duyên dáng vừa từ trong xe ngựa ra. "Linh tỷ tỷ, mượn tật hành thú của ngươi một chút, ta đi trước." Vô Kiêm Quang chợt lóe. Dây thừng trên thân tật hành thú bị chặt đứt, tật hành thú không mang nặng nữa, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, lao về phía trước như ánh chớp. Thân này Nguyên chuyển quần đệ tử trực tiếp cưỡi trên lưng tật hành thú. Nàng quay đầu cười nhẹ, mái tóc đen dài tung bay đầu trà khuôn mặt xinh đẹp hoàn mỹ, nụ cười trong sáng ngây thơ lại có chút ranh mãnh và nghịch ngợm. Linh tỷ tỷ, buông xe kia làm phiền tỷ rồi. Thiêm Đữ vừa nói xong quay đầu nhìn về phía Vân Mộng Thành xa xa, "Thân ca ca, ta tới đây. Ta đã nói, nhất định sẽ ở trong trung tâm thần điện của Tiêu Huy luyện tập chăm chỉ, cố gắng tu luyện, sắp xếp thời gian tới thăm huynh, ta làm được rồi. Ta tìm huynh nhất định có thể đánh bại sang tự lưu, tạo ra kỳ tích. Chờ ta, ta tuyệt đối không cho phép người chứng kiến vinh quang của huynh ngay tại chỗ không phải là ta. Máy tóc đèn dài xinh đẹp tung bay trong nắng chiều trói tràng, phản chiều ánh sáng trọng vắt. Tự nhiên ngọn nửa đang nhúc nhích, giống như trái tim nóng bỏng của thiếu nữ. Được vò sĩ mặc áo sáp sáng rời xuống đất, rất tùy ý mà bắt lấy càng xe ngựa đang theo quan tính bay nhanh. Trong nháy mắt không thể tin được, nàng lấy xe ngựa chụp phản lực, nó lập tức dừng lại. Vén mặt nạ lên, phía dưới là một khuôn mặt của một nữ võ giả trung tiên kiêm y, nàng khẽ thở dài. Đi học chỉ hơn 1 tháng, tất cả các trụ tế, trụ giáo đều nhất trí cho rằng là thiên tài tế tự trác tuyệt nhất từ trước đến nay ở thần điện Triệu Huy. Từ chất thí vô xong, thiên tài kiệt xuất tỏa ra một loại sáng chói lọi, ngay cả thần ân thần điện ở đây đô cũng phải bị kinh động. Ngài nói Giang Hoàng Miện Hạ đương thời đã xem xét đường hàng tiến vào lớp thần ân thần điện chủ tế. Thiêm đương như vậy tiến độ nhất định tới sáng, nhưng lại hết lần này tới lần khác mê tuyến, một tân công tử bột ở một thị trấn nhỏ ven biển. Mặc dù vị công tử này có thân phận là thần quyến giả, nhưng đội bộ ở thần điện vẫn luôn có một lời đồn. Sở Tinh Hải đó công tử đại trở thành thần quyến giả, là bởi vì kiếm chi chủ quân Miện Hạ vĩ đại cân Hiền Linh Trưng Phạt Tam Cổ Kim, cho nên mới mượn thân thể của tên này mà thôi. Vốn tưởng rằng theo thời gian trôi qua, thiếu nữ mở to mắt nhìn về thế giới rộng lớn, nhiều thiên tài, phong cảnh đẹp đẽ sẽ dần quên đi thanh mái trúc mã này. Dẫu sao thì trong lòng mỗi thiếu nữ, ai lại chẳng có tình yêu đầu đời? rất nhiều gợi đến cuối cùng cũng chưa phải là hoàn toàn quên mất, chỉ là chôn giấu ở sâu trong lòng. Thỉnh thoảng nghe tiếng gió lướt nhẹ qua nơi ấy, những lại chuyện cũ thì chỉ khẽ cười nhạt mà thôi. Nhưng bây giờ nhìn lại, tình cảm cùng chấp niệm trong lòng thiếu nữ này còn sâu hơn cả tưởng tượng. Tôi chứ tình hại người mà, phải nghĩ cách để tiểu giả cắt đứt mối quan hệ này thôi. Phong cư hành tỉnh, tình hội đại thành. Học viện Trung cấp số 6, khu vực phía Đông, Hòa huyện Văn. Trong phòng học của năm nhất, Thiêm Đức Sinh đẹp mang chiếc mặt nạ bạc nửa mặt, trên tay cầm một cây bút khắc, đang khắc từng nét chữ Huyện Văn tạo thể Tam Tiến chế sử cấp Huyện Văn lên mẫu thạch cao. Đây là bài tập của lớp Huyện Văn sáng nay. Nàng dọn lên tảng hơi kém nên phải làm thêm ít nhất 10 bài tập về nhà sau giờ học. Đây là thoát quen của nàng. Công việc vậy mà rất được các vị giáo viên khoa huyện văn xem trọng. Một ngày nào đó, ta sẽ có tư cách đứng ở bên cạnh ngươi. Lúc đó, ta sẽ không phải chia sẻ vinh quang của ngươi, hưởng thụ sự che chở của ngươi mà sẽ trở thành chỗ dựa cho ngươi, trái vị ngươi. Kiều nữ nghĩ thầm trong lòng. Niềm tin ấy chính là động lực lớn nhất tiếp sức cho nàng ở học viện. Dù có gặp bao điều khó khăn, các chị bao điều tội nghiệp Nàng vẫn không bao giờ lùi bước, vĩnh viễn tiến về phía trước. Các bạn cùng lớp liên tục ra vào lớp học. Này, ngươi nghe nói gì chưa? Trận chung kết giải đấu giao lưu cấp tỉnh của học viện sơ cấp đã bắt đầu ở Vân Mộng Thành rồi đấy. Tất nhiên là ta biết, hi hi. Một trong số họ là học trưởng Giang Tử Lưu của Triệu Huy Thành. Wow, thật không? Đó là thần tượng của ta đấy, có phát trực tiếp không? Ta phải đi xem thôi có ngay ở từng quyền điện truyền hình trực tiếp trên màn hình lớn. Đối thủ là ai? Ta nghe nói là một tên công tử bột tên là Lâm Bắc Thần, con là kẻ cuồng quảng cáo nữa kia. Bên cạnh truyền đến một cuộc trò chuyện từ những người đồng trang lứa. Nhạc Hồng Khương trun tay, vén bạch qua phanh ra một đường cong. Đường văn sắp hoàn thành bị phá hủy. Một cảm giác phẫn khích lóe lên trong đôi mắt dưới lớp mặt nạ của nàng. Nhân nhân cắt đi các dụng cụ mô bản, bút khắc vào trong trận pháp thu nạp của Huyền Văn trên bàn học. Sau đó lau sạch bụi trên tay. Thiếu nữ xoay người bước nhanh đi ra khỏi lớp. Cảnh tượng này khiến các bạn học xung quanh vô cùng ngạc nhiên. Vì cuộc tu luyện này, lần đầu tiên không kiên trì tự học nữa, chuyện gì xảy ra vậy? Trong triều Khuy Thành, các học viện khác nhau nhưng cùng một màn trình diễn Nhưng phàm là học viện đi ra từ Vân Mộng Thành, vào giờ khắc này đều các lại mọi thứ trong tẩy thú, tới điểm trực tiếp do học viện tổ chức tạm thời để xem trận chung kết. Mị Dư Yên, Chu Hạ Nhi, Vương Hạnh Tư, Thường Sơn Tuyết, mấy học viên của Vân Mộng Thành đều muốn biết mình trong số những người này ai là người giỏi nhất, nổi bật nhất và có bắt trước nhất. Ở toàn bộ các bạn cùng trang lứa trong phòng cư hành tỉnh chút của có sáng thức chuẩn gì, cũng muốn biết mấy ngày không gặp cái tên yêu nghiệt đó đã đạt tiến bộ không thể tưởng tượng gì rồi. Đã hơn 1 tháng từ khi rời khỏi trúc viện, tất cả đều bắt đầu cuộc sống mới của họ, cũng đã đạt được nhiều tiến bộ, mỗi người đều phục hồi xuất sắc. Về phần cách tên ở lại Vân Mộng Thành kia, hắn có biếng nhác hay là không đây? Trước màn hình lớn huyền tinh, học viên đã ngồi đầy khi hàng chục nghìn người hô vang tên của Lâm Bắc Thần trên quảng trường của học viện sơ cấp số 3. Nó được truyền tới tai của tất cả học viên trong văn mộng thành qua màn hình huyền tinh. Mọi người bỗng trở nên phấn khích. Thời gian dường như đang quay trở lại những năm tháng tươi đẹp ấy. Nhìn xem, thật là một nhóm người chất phác biết bao. Lâm Bắc Thần đờ trong phòng thay đồ, lắng nghe tiếng giao hòa giống như tiếng sấm âm vang không kìm được phát ra tiếng khen ngợi như vậy. Ở kiếp trước, trên các đấu trường đỉnh cao của năm giải đấu lớn, chỉ có những ngôi sao bóng đá thời đại đương danh thế giới mới được đối xử như vậy. Đừng như người đồng thời hô vang cái tên của mình như một quân vương. Những người này đều bị mỹ lực nhân cách của Tạ Cảm Hóa. Nhớ lúc đó, Tiền Thánh là một nhân vật người thấy người ghét, lợn chề, chó không yêu. Kết quả chỉ trong vòng chưa đến một năm ngắn ngủi Mình đã dùng mị lực Nhân cách thần phát cao thượng của bản thân Chình phục biết bao nhiêu là người Ta thật là vĩ đại Tự mình ngây ngất một trận Hắn mở điện thoại ra Mẹ kiếp Sao họ vẫn còn chưa giao hàng chứ Trong áp tàu bảo Khẩu súng lục tiết vực trì ưng Giống đã đến được vân mộng thành Vậy mà vẫn đang giao hàng Lừa đảo Không phải đang giao hàng cả đời luôn đấy chứ Lâm Bắc thần nhấn vào nút thúc đơn, phỉ nhọ trong lòng. Sau đó bắt đầu kiểm tra các phần mềm hack khác nhau của mình, đặc biệt là phiên bản tại yêu bộ thành củi 2.0 mới được phân phối ra. Không biết có thể đối phó được với cương giả cấp tổng sư hay không. Lúc này bên ngoài lại vang lên một làn sóng âm cực lớn. Bạn Học Lâm xuất trận thôi. Một vị quan viên trẻ tuổi của Sở Giáo dục Văn Bổng Thành Mở cửa phòng tay đổ ra, chật khách sáo mà nói. Lâm Bắc Thần gật đầu và theo hắn bước ra ngoài. Trên võ đài, sang tự lưu thân mặc y phục trắng như tuyết, đang mỉm cười chờ đợi. Theo điện giữa ánh mặt trời giống như một tác phẩm điều khắc bằng ngọc, cưu thuần khiết, không vấy bụi bẩn, xuất sắc hơn người. Lâm Bắc Thần thuận theo thông đạo đi về phía võ đài. Những thứ họ trao xung quanh hết đợt sóng này đến đợt sóng khác. Còn có người trải những cánh hoa tươi trên người hắn. Cảnh tượng nhiệt tiệt như vậy, ngay cả những thiên kiêu đến từ các đại hành tinh cũng đều không khỏi kinh ngạc. Nhưng người không biết, còn cho rằng bọn họ đang đón chào một vị anh hùng trở về sau hàng trăm trận chiến. Nhưng cô không thể không thừa nhận rằng, thiêm lên thanh sam nhinh ngọc này, đi giữa tiếng reo hò và hoa tươi, có một loại thần thái riêng khác, thực sự quá anh tuấn, đẹp trai như kiếm tiên đang dạo chơi trong thiên hà, khiến cho người ta vừa nhìn không kìm được liền sinh lòng tự ti mà cảm. Phải đẹp kết tinh của trời đất, thần phấn ngưng tụ của trời đất, giống như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Ấy, những con người thô tục này ném cánh hoa làm gì chứ? Nếu như ném tiền vàng qua đây thì tôi biết mấy rồi. Lâm Bắc Thần trong lòng thầm nghiến chi vậy. Hắn bước lên võ đài. Một người bạch y như tuyết, một người thanh sam như ngọc, hai thiếu niên đứng cùng nhau, dương khí tuyệt đại song kiêu. Bản học Lâm thật là phong thái kinh người. Giang Tử Lung mỉm cười nói: "Ngươi đang khen ta đẹp trai à?" Lâm Bắc Thần cười khốc khích đáp: "Giang Tử Lâu sững sờ, lập tức bật cười nói: "Cứ coi là như vậy đi." Tà đa đẹp trai như vậy, ngươi không thể thủ hạ Lưu Tình, không đánh chết ta được sao?" Lâm Bắc Thần nói. Sang Từ Lưu càng kinh ngạc hơn, ngay lập tức lắc đầu nói ngay, "Cái này, xin lỗi, sạch." Lâm Bắc Thần nghe vậy, lập tức cũng sốt sáng nói, "Không cho mặt mũi chứ gì? Nếu đã như vậy, ngươi chuẩn bị bị ta đánh chết đi." Ta mặc phát điên lên, thì đến cả bản thân ta cũng đánh. Các khán giả dưới võ đài Vẫn rộn rã tiếng cười. Còn cho rằng hai vị thiếu niên phong thần như Ngọc này đang nói đùa. Chuẩn bị. Giám khảo Lý Thanh Huyền ở bên ngoài võ đài sắp ra hiệu bắt đầu cuộc thi. Lúc này, chờ đã. Giám tử lưu đột nhiên rơ tay lên. Giám khảo quàn Lý Thanh Huyền nhìn hắn với vẻ nghi hoạc. Giám tử lưu mở lòng bàn tay ra. Trong tay xuất hiện một cuộn giấy chậm rãi nói. Chỗ ta có một bản khí ước cần phải công bố với tất cả mọi người trước khi giao chiến. Vẫn xin giám khảo quan tại nhân làm thay. Mặt sắt lưỡi độc Lý Thành Huện hơi sững sờ. Ông ta bước lên võ đài, nhận lấy cuộn giấy rồi từ từ mở ra. Vừa nhìn qua sắc mặt liền thay đổi giữ độ. "Cái này" Lý Thành Huện nhìn Lâm Bắc Thần nói, "ngươi có biết những gì được viết trên đó không?" Lâm Bắc Thần dùng ngón giữa xoa xoa vết tầm đó Lệ đại gian, trên đó có chữ ký của ta, ta đương nhiên là biết, cái đồ chó rằng tới lưu này là muốn tuyên bố, vậy thì ông cứ tuyên bố với mọi người đi. Lý Thanh Huyền liếc nhìn Lâm Vắc Thành một cái thật sâu, thật hồ đồ. Trước nay sao có thể tùy tiện ký chứ? Nhưng chuyện đã đến nước này, ông ta không thể nào thuyết phục được nữa. Đây là chuyện lớn, ta cần phải báo cáo với các vị đại nhân có mặt, hai vị xin chờ một chút. Lý Thanh Nguyên quay người nhảy xuống võ đài, vội vàng bước đến khán đài VIP. Ngay lập tức, đưa cuộn giấy đến tay của thành chủ Thôi Hạo. Thành chủ đang nhận vốn dĩ đang ngồi vững vàng trên điếu ngự đài. Vừa xem qua, sắc mặt thay đổi rõ rệt, nụ cười tắt ngấm, không khỏi thét lên thất thanh, làm càn. Hắn trực tiếp cầm lấy cuộn giấy, nổi giận đùng đùng đi đến trước mặt chân Tống Long, tí phó của tí giáo dục cũng chính là đoàn trưởng của đoàn giáo lực. Trên dòng Long vừa xem qua, sắc mặt cũng đột nhiên thay đổi. Lúc này các khán giả xung quanh cũng nhận thấy có điều gì đó không ổn. Những gì được viết trên quận giấy kia rốt cuộc là cái gì, lại có thể khiến cho biểu cảm của mấy vị đại nhân vật này biến hóa lớn đến như thế. Có rất nhiều thiên kiêu, giáo phiên và các quan phiên cũng trở nên hiếu kỳ vô cùng. Lâm Bắc Thành, ngươi thành thật nói cho ta biết Ngươi có biết nội dung của quận giấy này không? Thôi Hạo quay đầu lại hỏi, giọng nói lấn át tiếng ồn ào xung quanh vang lên rõ ràng. Lâm Bắc Thần gật đầu. "Con người ép ngươi ký bản khế ước này sao?" Thôi Hạo lại không nhịn được hỏi. "Ngươi cứ nói đi, không sao cả. Bất luận xảy ra chuyện gì, bốn thanh tổ là ta, sẽ làm chủ cho ngươi." Trên mặt của Lâm Bắc Thần lóe lên một tia kinh ngạc, vì thanh tổ này là một người nhiệt tình nhưng không đủ phân lượng. Lâm Bắc Thành lớn tiếng nói: "Đa Tạ lòng tốt của thành chủ đại nhân, mỗi một chữ được viết trên đó, ta đều đã học qua mấy chục lần. Trước kia trên đó cũng là ta đích thần ký, cũng hiểu được sức nặng của nó, nay cứ trực tiếp tuyên bố là được rồi." Sắc mặt của Thôi Hạo liên tục thay đổi. Cuối cùng hắn nhìn Giang Tử Lưu với vẻ mặt tức giận chất vấn: "Bạn học Giang, hà tất phải làm như vậy?" Đừng có hiếp người quá đáng chứ." Sắc mặt của Giang Tử Lưu rất ôn hòa, cũng không tức giận, thở ở nói: "Thôi thành chủ, nói nhiều cũng vô dụng, chi bằng mời ngài công bố giấy sinh tử này đi." Lời nói của hắn lọt vào tai mọi người một cách rất rõ. Giấy sinh tử? Giấy sinh tử gì vậy? Cái này không phải chứ? Không lẽ hai người này lại muốn quyết tử một trận sao? Bùm một tiếng Xung quanh nhất thời ồn ào, náo động, giống như một cây gậy chọc vào tổ ong vò vẽ. Vàng lên tiếng ong ong tán loạn. Tiếng kinh hồ bản tán không ngừng dâng trào, giống như thủy triều. Sắc mặt của Đinh Tam Thạch đột ngột thay đổi. Sở ngân, Lưu Khải Hải và Phan Nguy Mẫn lập tức đứng dậy. Một số bằng hữu khác của Lâm Bắc Thần cũng giống như bị một tảng đá lớn đập vào tim. Đột nhiên tim đập loạn xạ. Một dữ cảm không hay điên cuồng sinh sôi. Về mặt của Thôi Hảo thay đổi, sau mặt ủ ám, nhìn cuộn giấy trong tay, quay đầu hỏi Trân Tổng Long, tỷ phó của tỷ giáo dục, người phụ trách dẫn đổi của đoàn giao lưu lần này. Chuyện như vậy chẳng lẽ không làm trái tồn trí của cuộc thi giao lưu sao? Trên tỷ trưởng, ta cho rằng cuộn giấy này không có hiệu lực. Giọng nói còn chưa dứt. Một làn sóng huyền khí đột nhiên từ trong đám đông bên dưới phun trào ra. Dùng điều khoảnh khắc, một ma lông địa ngục mở mắt thức t dần đầu võ vốn dĩ, ôn ào đáo động, ngay tập tức bị bao phủ bởi một cỗ uy áp, khiến sông gây khắc hoảng sợ trung bình. Lúc này tất cả mọi người đều thất thành, giống như bị lực lượng vô hình trực tiếp bóc cổ, ngay cả chấp mắt cũng không dám làm. Uy áp đáng sợ, giống như một sinh vật khủng khiếp đứng đầu chuỗi thức ăn đột nhiên sáng lầm. Thôi thành chỗ, đừng nhiều chuyện. Một giọng nói lạnh thấu sương phát, Từ trung tâm của lực uy áp khủng khiếp này truyền đến, người nói là một lão giả, trông khoảng hơn 60 tuổi, chiếc các trung bình, người gầy, tóc bạc trắng, lông mày đen, sắc mặt hồng hào, tinh thần khí thần rất tốt. Ngũ quan đều hoàn chỉnh, các các cảnh cực kỳ choáng váng khiến cho người ta vừa nhìn thoáng qua đã có thể chắc chắn 100% rằng khi ông ta còn trẻ, chắc chắn là một nam nhân anh tuấn. Từ Điện Thần Kiếm chủ Bích Thành, là người đứng đầu trong tứ đại tiêm nô dưới trướng của Vệ Danh Thần. Một đại tông sư kiếm đạo thực sự, nhìn xuống phàm nhân giống như một vị thần nhìn sâu nhịn kiến. Khi tức hơi phóng ra, liền trấn áp toàn trường. Bầu không khí của hiện trường vốn dĩ nhiệt huyết như lửa, ngay lập tức giống như bị nước đá tạt qua. Sự im lặng đến chết chóc ngay cả những thị dân bình thường không biết võ thuật kia cũng cảm nhận được một loại rung mình đến từ bản năng sinh mệnh, không khỏi run lên lạnh bẩy. Trên khán đài khách quý, Thôi Hạo chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu dường như đang treo một thanh kiếm, một cảm giác sắc bén đến thấu xương quá chặt lấy hắn. Dường như thế chỉ cần hắn nói thêm một câu, thốt ra một từ tựa thơ thì sẽ có một đạo kiếm quang từ trên trời rơi xuống, đâm xuyên và đánh giết hắn. Vị tân thành chủ tư thế oai hùng vĩ đại này chuyển vận huyền khí, ánh sáng trong mắt hắn bùng cháy lên. Hắn chậm rãi hít một hơi. "Trúc thần kiếm, ngươi đang uy hiếp bổn quan sao?" Hắn chậm rãi nói. Bộ thực lượng kỳ dị nh nhăng, nhưng hậu kình sâu thẳm trong cơ thể thôi hạ, lan tràn ra ngoài. Trừng lại uy áp khủng khiếp của đại tông sư võ đạo đang ùn ùn kéo đến kia. Sắc mặt của trụ bích thạch hơi thay đổi, ngài lập tức cười nhạo. Thật không ngờ, khối thánh chủ lực có thể dấu tài. Ha ha ha. Nhưng mà ta khuyên ngươi tốt nhất đừng có mà nhúng tay vào. Chuyện này không liên quan gì đến ngươi, cũng không phải là chuyện mà một thánh chủ nhỏ bé như ngươi có thể chỉ phối. Ông ta nhìn chằm chằm vào Thôi Hạo, cười lạnh với vẻ uy nghiêm và đáng sợ nói: "Thôi thánh chủ thân là quan phụ mẫu của Vân Mộng Thành, Đứng nhân là có tư cách bảo vệ dân dân của mình. Mọi người chỉ cảm thấy hỏa mắt. Bóng dáng của Đinh Tam Thạch giống như quỷ mị u ảnh xuất hiện trên khán đài VIP, đứng thẳng vai với thoi hào. Vì đơn nhân thân vật đồng phục giáo viên của học viện số 3 này, thân hình cũng không to lớn gì, thậm chí mặt mũi còn có chút hằn mọn, khuôn mặt tàm giác, tròng râu dê. Nhưng khi ông ta đứng ngở nơi đó, Đột nhiên lại có người ta, có một cảm giác đỉnh thiên lập địa, khinh thường đất trời. Thân hình giống như một thần kiếm sắc bén, có thể đâm xuyên qua bầu trời. Uy áp khủng khiếp do từ điện thần kiếm chủ bích thạch phát ra, ngay lập tức bị triệt tiêu hơn phân nửa. Trong đám đông, tiếng kinh hồ vang lên. Đặc biệt là một số giáo viên và học viên của học viện số ba, đều không thể nào tin nổi nhìn đinh tam thạch. Mạnh Hoàng nhận ra rằng, vị này là giáo giáo viên thầm tiền của học viện sơ cấp số 3. Nhưng quả thật trước giờ không biết rằng, vị lão giáo phiên bình thường không có gì lạ này lại có thực lực mạnh như vậy. Chu Bích Thạch dường như không ngạc nhiên, trước sự xuất hiện của Đỉnh Tam Thạch. Ông ta quan sát kỹ, trong ánh mắt thoáng qua một độ cười thở ừ, lại nói: "Vệ thượng của Đỉnh Kiếm Tiên có vẻ như đã hồi phục rất nhiều, nhưng mà đừng quên cuộc ức hiếp hại chiến. Hôm đó ta đã nói trước với ngươi, không được nhúng tay vào trận chiến võ đại hôm nay. Đinh Tam Thải cần từng câu từng chữ nói, nhưng mà các ông đã làm rồi. Chu Bích Thạch ông dùng cười lạnh nói: "Xem ra tình ngươi vẫn còn chưa làm rõ ý nghĩa thực sự của ức định này hôm đó. Đinh Kiếm Tiền, ta cho ngươi thời gian 3 hơi thở, lùi xuống, nếu không ức định này hôm đó sẽ hủy bỏ." Đình Tam Thạch nhướng mày, trở nên tức giận. Đột nhiên, bùm, làm một bóng người khác nặng nề đáp xuống võ đài, chính là Sở Ngân. Nam nhân trung niên này đứng bên cạnh Đình Tam Thạch. Hai tay của ông ta duỗi ra, tay áo đều bị rách toạc, lộ ra một đôi thiên mã lưu tinh tí rực rỡ màu vàng nhạt dưới ánh mặt trời. Cái cấu kim loại độc đáo, độ uốn lượn hoàn hảo Kim đột tay đã được dựng trầm trụ trên đốc tình tiến không biết bao nhiêu lần này, tỏa ra một lực xung kích thị giác đặc biệt. Sở Ngân giơ tay xuất ra một quyền hướng lên trời. Một ấn chưởng bán trong suốt có thể nhìn thấy bằng mắt thường, trực tiếp đánh ra một đường quyền dài đến hơn 40m, làm nổ tung chân không. Nhưng thể hư không bị mở ra bởi một đường nứt, thật lâu sau cũng không lành lại được. Hủy bỏ thì hủy bỏ, ai sợ ai, đến đây, đánh một trận đi. Sở ngân gầm lên một tiếng, giống như một con sư tử điên cuồng. Sức mạnh của ông ta tông sư tỏa ra ngoài. Trong nháy mắt, Lý Thanh Huyền trầm tri tiết cùng với các giáo viên của các đại học viện trong thành. Vột số người thân thuộc với sở ngân, không khỏi chấn động tâm thần, kinh hãi vô cùng. Tông sư, lại có thể là tông sư cấp bậc cái tên bị phía bỏ tội danh này, không những không chìm đắm trong trầm luân, mà ngược lại vươn lên từ nghịch cảnh, lại có thể tiến thẳng vào cảnh giới tổng sư. Chuyện này làm sao có thể chứ? Học viện sơ cấp số 3 lại có thể xuất hiện một vị tổng sư võ đạo, đây là một chuyện lớn siêu bùng nổ. Cấu cấu học viện đạo văn vộng thành, sẽ là phải viết lại hoàn toàn. Tuy nhiên chính vào lúc mà mọi người vẫn còn kinh hồn chưa tỉnh, lại là hai luồng khí thức mạnh mẽ bùng phát trong đám đồng. Lưu Khải Hải và Phan Quỳ Mẫn gần như không hẹn, mà đồng thời xuất hiện bên cạnh sợ ngân. Tin tức của hai người phát ra khí thức. Người trước là đại võ sư cấp chiến đỉnh phong, người sau là tông sư võ đạo cấp một. Sao động huyền khí giống như sóng tòa gió lớn, từng lớp từng lớp bức xạ ra. Lần này rất nhiều cao thủ võ đạo thực sự bị dọa cho sợ hãi. Lý Thanh Huyền quả thực không dám tin vào mắt của mình. Cũng giống như ông ta, rất nhiều người biết về thân phận của hai người Phan và Lục. Thật sự con chó chẳng mình đang có một giấc mơ hoang đường. Tại sao chứ? Tại sao không nói không rằng mấy củ cải già thâm niên này nếu phát ra đệ nhị xuân cảnh giới đã đột phá rồi. Từ cảnh giới võ sư nhảy vọt lên cảnh giới tổng sư, đây không phải là một bước đột phá đơn giản đâu mà là các chép vượt lòng môn hóa rồng. Muốn bước trở thành tông sư, giống như đại bàng văng rụng lông, rắn biến thành rồng. Từ đó mở ra một thế giới rộng lớn mới. Bảo người khác làm sao không ngỡ ngộ chứ? Một học viện sơ cấp số 3 nhỏ bé, đột nhiên lại xuất hiện ba đại cao thủ như vậy. Chuyện này rốt cuộc là sao đây? Các ngươi đều muốn đối đầu với ta sao? Ánh mắt của Trụ Bích Thạch trở nên lạnh lùng và âm u. Phan Nguyên Mẫn thở ở nói: "Đại trưởng phụ hành tàu khắp thế gian, nhận được sự bảo vệ của Kiếm chỉ chủ quân, có việc không nên làm, có việc nhất định phải làm." Lưu Khai Hải cũng nói: "Ta cũng vậy." Phan Nguyên Mẫn lại nói: "Lâm Bắc Thần là học viên của học viện sơ cấp số 3 ta, thân là giáo viên, hắn gặp rắc rối, ta không thể ngồi yên không quan tâm." Lưu Khai Hải nói: "Ta cũng vậy." Phan Ngụy Mẫn lại nói: "Nếu như chủ kiếm thần cứ nhất định làm phiền điều ngang ngược, một hầu bối bé nhỏ vừa mới tiến vào cạnh giới tông sư như ta, lại phải dùng thân thể bằng xương bằng thịt này để thỉnh giáo phong thái thần kiếm của tiền bối." Lưu Khai Hải nói: "Ta cũng vậy." Sư ngàn bên cạnh đầm bột đào nói, đánh rắm, âm còn chưa phải tông sư đâu khỏi hãi nhất thời uất ức, một câu cũng không nói ra được. Nhân dân bất xắc chết tiệt. Ba trại cao thủ là chủ nhiệm khối của học viện sơ cấp số 3. Dù chỉ có ông ta là vẫn còn nửa bước nữa mà có thể vào cảnh giới tông sự. Cơ hội tỏ vẻ lớn như hôm nay đã bị hai con giả thú kia cướp đi phần lớn ánh sáng. Ngay cả lời thoại cũng chỉ có ba câu ngắn gọn như vậy. Cuộc sống thật khó khăn biết bao. Chu Bích thạch nhướng mày. Mặc dù ông ta cao ngạo, nhưng cùng lúc đối phó với Đình Tam Thạch và nhiều đại tông sư võ đạo như vậy, ông ta không thể nào tự đắc là mình chắc thắng. Tuy nhiên điều này vốn không quan trọng, bởi vì mấy chú cho con Phẩm Bách tập đi, cùng muốn bắt chước tiếng gầm của mãnh hổ sao? Buột giọng nói mang theo vẻ giễu cợt không chút che giấu vang lên trong đám đông. Có người từ từ tách đám đông ra, giật mình đi ra, chậm rãi bước tới. Mỗi một bước chân của hắn ta bước ra, khí tức trên người lại tăng lên một phần, đồng thời cả sân trường như thể rung lên. Hai bước, ba bước, bốn bước, đợi cho đến bước thứ năm, khí tức khủng khiếp từ trên cơ thể của người này bỗng phát ra, đã tiến thẳng vào cảnh giới tông sư. Đồng thời con không ngừng tăng vọt trong nháy mắt đã vượt qua cảnh giới tổng trữ cấp 6. Khí tức của gió trực trợ phát ra, kinh hoàng như mặt trời, hừng hực như ngọn lửa, lùi xuống, tạt tha cho các người khỏi chết. Người này đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt dự điện như kiếm nhìn chằm chằm vào đám người sợ ngất. Một khuôn mặt tang thương, rải nắng dặm xương, dường như một vị khách lưu lạc phương xa quay trở về từ một nơi rất xa xôi. Nhìn tất khuôn mặt này, một cái tên ngài tức khắc không thể nào khống chế được bật ra, trong đầu của rất nhiều cao thủ võ đạo, lưu lãng thần kiếm, quất sở hiệu. Người đứng ở vị trí thứ hai trong tứ đại kiếm đồ dưới trướng Vệ Danh Thần, tu vị tông sư võ đạo, chỉ cách đại tông sư một bước nữa thôi. Huyền khí phong hệ màu xanh nhạt lưu chuyển khắp rãng, ngưng tụ mà không phát ra, nhưng uy áp mà nó hình thành khiến mọi người xung quanh cảm thấy như uy như ngục xuống liền lại bật, trong dự sắp phải quỷ xuống đất. Ba người giằng ngân dẫn những người đầu tiên đứng bố chịu sợ, lập tức cảm thấy giống như một ngọn núi lớn đang đổ xuống trước mặt mình, lại giống như sóng thần vô biên đánh tới. Một nỗi kinh hoàng không tự chủ sinh sôi trong sâu thẳm trái tim. Ngay lúc đó bọn họ đều nảy sinh bột xung động muốn quay người bỏ trốn, nhưng đương nhiên không thể lùi bước. Ba người không thể không cưỡng chế thúc động huyền khí, cắt cạo chống cự, dần dần thấy chật vật. Đinh Tam Thạch đột ngột bước tới trước một bước, kiếm bí lăng chăng cuồn cuộn ngất trời. Một hư ảnh kiếm mang mười trượng từ sau lưng của Đinh Tam Thạch hiện hiện ra, xuyên phá cả hư không. Không khí như dòng chảy bắn ra tứ phía. Ba người sợ ngẩn đột nhiên cảm thấy áp lực tâm lý rất nhiều, nhưng cục diện vẫn không hề thay đổi thế vào đó càng trở nên căng thẳng và hồi hộp hơn. Như thể dây tiếp theo thôi, một trận chiến hủy diệt sắp sửa bùng phát. Tất cả mọi người đều hiểu rằng một khi sự tồn tại của tông sư Võ Đạo thật sự bất chấp tất cả đánh nhau ở đây. Vậy thì gần vạn người xung quanh võ đài, hét trắng xạ bị tai bay và gió. Trong đôi mắt của Quách Sở Hiểu lóe lên một tia giận dữ. Sắt lầu trời. Không có hài dám ở trước mặt hắn mà ngâm cuồng như vậy. Thanh trường kiếm vờ dựa eo, đan lộc không xuất vỏ, lục này mới rung lên, hắn giơ tay. Đó là một màn tai sạn đua, xuống thì vỏ quít, đầy vết chai và vết nứt. Tay của Lưu Lãng thần kiếm, cánh tay này ấn giữa chuôi kiếm, thời khắc siết người sắp giờ bắt đầu. Chính vào lúc này, Quách Sở Hiểu chuẩn bị rút kiếm trên võ đài, một giọng nói yếu ớt vang lên. Này, càng người thật là, cũng không hỏi xem ý kiến của đương sự." Lâm Bắc Thành mở miệng nói. Hắn nhìn đám người Đinh Tam Thạch giở khóc giở cười nói: "Sư phụ các người xem thường ta như thế, cảm thấy ta 100% là sẽ bị cái đội chó săn từ lưu này đánh chết sao?" Đám người Đinh Tam Thạch hơi sững sờ. Sư ngân nhanh vồm thành miệng, muốn nói ngay tại chỗ: "Ngươi nghĩ sao?" Sang tới lưng người ta, là một nhân vật huyền thoại tung hoành ở phòng ngự hành tinh, chỉ bại đúng một lần. Mấy năm trước, hắn đã là một tổng thư kiếm đạo rồi. Bây giờ tu vi càng thâm sâu khó lường hơn. Ngươi là cái thát gì chứ, tiểu võ sư? Nhưng những lần nâng cao uy phong của người khác mà phá hủy ý chí của mình, như vậy đương nhiên là không thể nói ra trước mặt công chúng. Còn Giang Tử Lâu cũng chỉ mỉm cười không nói gì. Đạp bị Lâm Bắc Thần gọi là đồ chó liên tiếp 2 3 lần. Nhưng trái tim của hắn lại không sao mà tức giận được. Nhưng cho đời lại là người khác làm như vậy, rằng từ lâu sớm đã một kiếm chém chết hắn rồi. Nhưng lời của Lâm Bắc Thần. Cứ tùy hắn đi, tính toán gì với một người đã định sẵn là sắp chết chứ. Chính ngay thấy Lâm Bắc Thần tiếp tục nói, "Sư phụ, ba vị chủ nhiệm vẫn xin các người hãy đuổi xuống." ta không giải thích trước với các ngươi về chuyện này là lỗi của ta. Nhưng trên giấy sinh tử, giấy trắng mực đen, quả thực là do ta ký. Bất kể là do lý do nào, giấy sinh tử này là gì thì cũng đã ký rồi. Thân là thần quyến giả, đừng kiếm gì chủ quân xem trọng. Cho dù ta có cả triệu lý do cũng tuyệt đối không thể nuốt lời được. Nói xong, hắn đỡ trên võ đài, cúi người một cái thật sâu. Một người đinh tang thạch kinh ngạc Nhìn Lâm Bắc Thần, nhưng thế đây là lần đầu tiên bọn họ quen biết tên phá gia chi tử này. Tên quỷ là áo lượt này đã trưởng thành thật rồi. Nhưng bây giờ không phải là lúc để trưởng hành đâu. Nhưng mà Đinh Tam Thành còn muốn nói gì đó. Lâm Bắc Thần lại cúi người thật lâu, rất nghiêm túc nói: "Sư phụ, xin có chút lòng tin đối với đồ nhi của người." Đinh Tam Thành im lặng, chúng ta lùi xuống. Âu Thăng ngoài người bước xuống khán đài VIP. Áp lực của một đại tông sư kiếm đạo trong nháy mắt thu liễm. Ba người sững ngẩn nhìn Lâm Bắc Thần. Trên trường phần mặt của cái tên phá gia chỉ tử này không hề có biểu hiện bi tráng hay là hùng hồn muốn đi vào chỗ chết gì. Liền suy nghĩ lại, năm người mình hình như thực sự lo xa quá rồi. Với bản chất sợ chết của tên này, chuyện không dám chắc, hắn tuyệt đối sẽ không dám ký tên vào giấy sinh tử, có lẽ không phải là nhất thời kích động. Cẩn thận một chút. Lục Hải Hải vẫn không nhìn được rạng rõ một câu. Lâm Bắc Thần nháy mắt nói, yên tâm đi, lão Lục trước giờ, đừng là Lâm Bắc Thần ta ức hiếp người khác, chứ không phải ai có thể ức hiếp được ta đâu. Các bang người lúc này mới thu lại khí tức, chậm rãi bước xuống võ đài. Ha ha ha, ba tên cậu tài, cứ như vậy mà lui sao? Lâu Lãng Thần kiếm quất trở hiệu, vẫn không buông tha, khuôn mặt mang theo vẻ mặt chế nhạo cười giễu cợt, lòng bàn tay nắm vào chuôi kiếm, giận đồng mày vẫn còn sát khí, còn tư thế muốn rút kiếm giết người. Sở Ngân quay người lại, nhìn chằm chằm vào hắn, âm một tiếng, hai nắm đấm đánh nhau, tia lửa bắn tung tóe. Sau đó, hắn cười lạnh nói: "Thế nào?" hất tự tưởng rằng lão tử sở thiên cẩu nô tài nhà ngươi chắc. Khóe miệng của Quất Sở Hiểu hiện lên vẻ giễu cợt, ngay lập tức đưa tay rút kiếm. Nhưng mấy chỉ có một tia kiếm quang từ trong hộp kiếm lộ ra. Một lòng bàn tay xuất hiện một cách lạ thường, nhẹ nhàng ấn vào lòng bàn tay của Quất Sở Hiểu, đè thanh kiếm này lại vào trong bao kiếm. Là từ điện thần kiếm chủ Bích Thạch. Lão nhị lùi xuống. Ông lập đứng đầu tới đại kiếm lâu này, khẽ lắc đầu nói, không được phá vỡ kế hoạch của công tử. Sát ý trong lòng quất rơi hiểu, vốn dĩ đã lên đến cực điểm, nhưng khi hắn nghe thấy hai từ công tử, sâu trong đáy mắt gái lên một tia kính sợ. Không nằm đây kiếm nữa, khí thế đứng ngay lập tức thu liễm lại, sau đó lại tay cầm kiếm buông lỏng ra. Nhìn ba người Sở ngân cười lạnh một tiếng, sau đó chậm rãi lui về phía sau.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 Tiêu Điền trên võ đài, với khuôn mặt tươi cười, đột nhiên mở miệng nói, lời không làm người ta kinh ngạc, chết thì không thôi. Cái gì? Quách Sở Hiểu còn cho rằng mình đã nghe nhầm. Tiêu Điền thành sam gằn từng câu từng chữ nói, dục phạm sư phụ ta, ta chắc chắn sẽ giết ngươi. <cười> Quách Sở Hiểu như thể nghe thấy một câu chuyện nực cười nhất trên thế gian. Hắn ngẩng đầu lên bật cười, ha ha ha, được có chí khí, tiểu tử, trọng mắt ta, ngươi là một con sâu nhỏ, giết ngươi cũng không cần rút kiếm. <cười> Chỉ cần ngươi có thể sống sót bước xuống võ đài ngày hôm nay, ta rất hoan nghênh ngươi đến giết ta. Vậy thì ngươi cứ tắm rửa thật sạch sẽ, trọng mông lên mà chờ đi." Lâm Bắc Thành nói xong, quay người không thèm để ý đến hắn nữa. Trong lòng của Quách Sở Hiểu tràn đầy sát ý, cảm thấy được cười lại cảm thấy bực bội đáng hận. Một hậu bối xấu kiếng giống đi chó lại dám nói lời này với mình trước mặt đám đông. Nếu như không phải vì tình huống đặc biệt lúc này, hắn đã sớm rút kiếm song tình chém đầu thiếu niên này. Trong lòng hắn thầm thề rằng, đợi chuyện ở đây xong rồi, phàm là người thân hay là bạn bè của thiếu niên này, hắn nhất định đi phải đích thân tìm kiếm hỏi thăm, rút kiếm gặp mặt, diệt sạch. Trong lòng đã có tính toán Quất sơ hiệu đã liếc nhìn chú Bích Thạch Chậm rãi gật đầu Thân hình của hắn lùi lại một bước Sau một bước Khi tức toàn thân lại tan biến Như đàn khói xanh trong gió Càng người cũng giống như một giọt nước Nhập vào đại hải Biến mất không thấy đâu nữa Tất cả mọi người Đều nhìn thấy hắn bước vào trong đám đông Nhưng đã không tìm thấy vị trí của hắn ở đâu Ở trước mặt Ai trên vai ai sao lưng ai. Thôi thành chủ, tiếp tục đi. Trần Tọng Long, Phó thị trưởng của Tị Giáo Dục bình tĩnh nói. Tôi hãm lực nhìn Lâm Bắc Thần một cái thật sâu, mới hoàn toàn mở cuộn giấy trong tay ra, đặt trước ngực và tuyên đọc một lượt trước công chúng. Sau khi trải qua chuyện náo động như vậy, trước đó tất cả mọi người đều đã biết nội dung trong cuộn giấy, vì vậy không còn kinh ngạc như trước nữa. Một bầu không khí bị tráng, cùng chung mớ thu tràn ngập trong đám đông. Vốn dĩ chỉ là một cuộc giao lưu mà thôi, không liên quan gì đến sống chết, chỉ liên quan đến danh tiếng. Nhưng bây giờ lại phát triển đến trình độ này. Cho dù những người bình thường cũng không phải là kẻ ngốc. Tư man biểu hiện mạnh mẽ của hai đại cường giả, Trục Bích Thạch và Quất Sở Hiểu vừa rồi có thể thấy, Lâm Bắc Thần chắc chắn là bị ép phải ký giấy sinh tử này. Ông ta không hiểu về thế giới của cường giả, nhưng lại biết Trạng Lâm Bắc Thần đã bị ức hiếp. Lâm Bắc Thần cố lên. Một thiếu nữ nào đó, thân mặc áo choàng màu đen, đang thu mình trong đám đông, đột nhiên thách lên một tiếng. Sau đó, tiếng hét từ thưa thớt lẻ tẻ đến bộc phát, hoàn toàn như sấm đổ triệu dực. Trong qua chỉ mất thời gian vài nhịp thở, khuếch trược mà thốt. Cung cảnh này rất kỳ diệu bờ không khí của hiện trường từng một cực đoan của cục cảnh ngày tức các ta tiến vào một cực đoan cực đấu khác. Chu bích thạch đứng ở giữa đám đông, khoe miệng lộ ra một tia giễu cợt. Một bề kiến treo hỏ từ đầu đến cuối cũng không thay đổi được cái gì cả. Trên võ đài, bạn học Lâm, còn có điều gì muốn nói không? Giang Tử Lưu mỉm cười nói, cái đồ chó nhà ngươi, khẩu Phật tâm xà. Lâm Bắc Thần miễu buồn nói: Ngươi có phải là muốn hỏi ta, còn gì ngôn gì muốn nói không chứ gì? Giang Tử Lâu bất lực cởi nói, cũng có thể hiểu là như vậy. "Gì?" Lâm Bắc Thần nói, "Không có." Giang Tử Lâu đưa tay đặt lên thanh trường kiếm trên eo nói: "Vậy thì mời bản học Lâm chỉ giáo rồi." Lâm Bắc Thần giơ tay nói: "Trờ đã lại có rồi à?" Giang Tử Lâu buông lỏng chuôi kiếm, lâm Bắc Thần nói: "Gì? Lời mà Tam vốn nói không phải là dinh ngôn mà là phát ngôn." Nói xong, tên phát xá tri tử này xoa xoa thịt trên mặt, lại hắng giọng, trên mặt nở ra vài nụ cười. Cuối cùng cố định lên một nụ cười mà hắn tự cho là đẹp trai nhất. Giang Tử Long đầu óc bối rối. Chỉ tên Lâm Bắc Thần cũng lấy ra một cuộn giấy từ trong tay áo, lại hắng giọng mỉm cười chân thành với những khán giả xung quanh võ đài và ấy nãy nhìn mãi quay nói Đoạn quảng cáo tiếp theo có thể hơi dài một chút." Giọng từ lưu sững sờ, lập tức dở khóc dở cười. "Quảng cáo sao? Đã lúc này rồi, ngươi còn muốn quảng cáo sao? Chết cùng muốn kiếm tiền à?" Các kỳ dân vốn dĩ rất buồn bực và phẫn nộ cũng đều sững sờ, lập tức không nhịn được cười ồ lên. Phong cách vẽ tranh cứ như vậy Lãm bột lần nữa bị lạch lạc rồi. Một thương hiệu lâu đời hàng trăm năm, một chỗ cửa hàng son phấn nước hàng đầu trong thành. Gần đây đã tung ra dòng sản phẩm cao cấp ẩm nam tức. Một bình lớn chỉ một tiền vàng, có thể dùng được cả năm. Ta đã đích thân thử qua, tuyệt đối mát lạnh sảng khoái làn da, còn có lợi hơn tu viện mềm da. Các mẹ, các minh nữ của ta ơi, nghe lời ta, mua nó, mua nó, mua nó đi. Lòm bổ hồ lão nhị, thùng bồi tinh hạch và da lông của ma thú quanh năm với giá cả cao hơn thị trường 10%. Cập độ của ma thú không giới hạn. Bồi trơn nhiều hơn một chút, bớt mà sát hơn một chút. Sơn ép dầu động thực vật, đam thị là nơi an toàn và đáng tin cậy, bảo vệ sức khỏe, đường tiêu hóa của gia đình bạn. Lái xe ngựa phi đôi, chuyện tốt tự nhiên đến. Cửa hàng xe ngựa đặc chế từ nhân lớn nhất phong ngữ hành tỉnh, xe ngựa phì lồi giảm giá quanh năm, đặt hàng xe ngựa tặng kèm tật hành thú. Hiểu nữ nhân hơn cả nữ nhân, cửa hàng y phục nữ Lưu Phương Thành, thương hiệu mai đo y phục nữ truyền nghiệp số một phong ngữ hành tỉnh, đã từng định chế phượng vũ lây thường cho Hoàng Phi. Chỉ cần có ước mơ, bạn cũng có thể trở thành đại tông sư, trường tư thục hành thủy căn hội của các trại thông sư bên ngoài học viện. Từ trước đến nay đã bổ dưỡng ra 4 vị thông sư và 2 vị trại thông sư. Không gì không bao, quán ăn bánh bảo phú. Lâm Bắc Thành theo cuộn giấy, một hơi đọc 50 điều. Các cán sá phồn sĩ vẫn còn đang cười ồ, biểu cảm dần dần ngừng tủ loạn. Đồ chó này, một hơi làm nhiều quảng cáo như vậy. Đây là đang kiếm tiền vô quan tài à? Quá thực là điên rồi. Ngay cả đám người sợ gần cũng đều che mặt, bỏ đi, đừng cứu tiểu tử này nữa. Đây răng tử lục bánh chết mẹ hắn đi. Quá mất mặt con mẹ nó rồi. Thôi Hạo trên khán đài phíp, vẻ mặt lại đi từ biến hóa này đến biến hóa khác. Đây còn như đã chết cũng muốn kiếm tiền sao? Nhưng nghĩ đến việc giấy sinh tử đã được ký kết, Lâm Bắc Thần thực sự quá đáng thực. Thôi Hạo vẫn tính là tính khí nhẫn nại không ngắt lời, cũng không ngăn cản những nhân viên cộng tác khác có ý định ngắt lời hắn, để mặc cho Lâm Bắc Thần tiếp tục quảng cáo. U u u, Bắc Thần ca ca nhất định là muốn trước khi lên đường kiếm đủ tiền sinh hoạt cho chúng ta, thật là cảm động quá đi mà. Hàn Bất Hối nước mắt lưng tròng đói, khóe mắt của Thiên Thiến và Thiên Thiên cũng đều ẩm ướt. Sự dao động cảm xúc của Tiêu Bính Cam hiển nhiên là không quá lớn kinh ngạc thấy bốn từ quán ăn bánh bao, đặc biệt là hai từ cuối cùng, khóe miệng của hắn lại chảy nước miếng. Bang một bàn tay lông xù tát một cái vào mông của Tiểu Vĩnh Cam, sóng lớn nhấp nhô. Tiểu Vĩnh Cam chỉ cảm thấy đau đớn như lửa đốt, quay đầu lại trừng mắt tức giận nói: "Quang Tường, ngươi làm cái gì vậy?" Quang Tường với vẻ mặt giữ tợn, biệt xột xoạt lên bảng viết chữ trước ngực. Chủ nhân sắp chết rồi khóc chết tiệt khóc cho ta. Tiêu Bính Cam lòng nước miếng nói, ta cảm thấy cả cả chuột của ta sẽ không thua. Cái gọi là ngươi tốt mạng không dài, kẻ phá hoại lưu lại ngàn năm, ta bằng bóng chuột lại dùng lực tát mạnh hơn. Mồm của Tiêu Bính Cam lại song lớn trào dâng bột trận, hơn được cái tát này là dùng lực thực sự. Tiêu Bính Cam ngay cả đau đớn lập tức cào khóc một tiếng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 Điều cảm ngộ này mới là có giá trị nhất. Mọi người đều la vì quả tặng mà đỏ rắng, ta tặng dầu hải cẩu Bắc Cực, dầu thấp mẫu thất được luyện chế từ xác chết của những kẻ hùng ác ở cực bắc của đế quốc cực quang, sáng mãi trăm năm, mang lại ánh sáng vĩnh cửu cho người nhà được an táng dưới lòng đất của bạn. Lập Bắc Thành thở dài trên võ đài, đọc to đoạn quảng cáo áp chót. Hắn hắng giọng, gấp cuộn giấy lại, Đa tạm mọi người đã kiên nhẫn lắng nghe, không cần vỗ tay, hờ hờ hờ. Nói đến đây, giọng nói của hắn ngừng lại. Về mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc. Phòng cách vẽ tranh bắt đầu quay trở lại quỹ đạo của nó. Chỉ thấy lâm bóc thần vùng áo choàng, vuốt kiểu tóc và làm ra các biểu cảm đóng băng đặc tả với các ông kính thiền lý mục khác nhau, trôi nghiêm túc nói. Tiếp theo đây, ta muốn nói một chuyện rất quan trọng nó có thể liên quan đến tương lai của toàn bộ Vân Mộng Thành. Ô, giọng của vọ đại nhất thời vang lên tiếng kinh hô nhìn cái tên phá giá trị tử này nói một cách nghiêm túc như vậy. Không biết tại sao trong lòng mọi người đều thắt lại. Chúng ta, Vân Mộng Thành, vùng ngoại ô phía Tây, tiểu Tây Sơn. Lã bác thần nói một câu, ngừng một lúc. Từng từ từng từ thừa nước độc thả câu. Rất nhiều người muốn đánh chết hắn Ngày nhập tức Nhưng vẫn phải cố kìm nén Ngay cả giang tự liều cũng bị thủ hút Đã phát hiện một mỏ huyền thạch Lâm bác thần nói xong Giọng điệu hơi khựng lạ Dưới võ đài hoàn toàn yên tĩnh Sau vài nhịp thở Liên âm vang náo động Giống như đứt rồi Cái gì? Người đang đùa à? Mỏ huyền thạch á? Là cái gì chứ? Có thể ăn được không? Bàng! Cái đồ ham ăn nhà ngươi đó là một bộ khảm vô giá, còn đắt hơn cả tiền vàng. Một khối huyền thạch có thể bổ được cả bốn cô vợ xinh đẹp như hoa như ngọc của ngươi. Thật hay là giả vậy? Nam đồng dùng tìm một quả pháo đốt ném vào trong hầm phân của một nhà rĩ nản lên mệt. Ngay lập tức nổ tung, không thể nào ngăn cản nổ. Nhưng người biết được tầm quan trọng của huyền thạch, khó có thể kìm nén được sự kinh ngạc trong lòng mình. Thôi hảo, ân vô kỳ trần Thằng Long và các vị khách quý khác trên trán đều hơi sững sờ, gần như đồng thời đứng thẳng người, biểu cảm trên mặt giống như núi thân sụp đổ trước mắt, khó kiềm chế được bản thân mình. Trong đám người phía dưới, phái lao động năng lượng mạnh mẽ cũng đột nhiên xuất hiện, lái lên một cái giật biến mắt. Trên mặt của trụ Bích Thành cũng không khỏi lóe lên một tia kinh ngạc, mở huyệt thành sâu. Nếu như là sự thật Đột nhiên là một chuyện lớn kinh thiên động địa, điều này làm rung chuyển toàn bộ đế quốc. Năm người đinh Tam Thạch, bởi vì đã có sự chuẩn bị tâm lý từ trước, cho nên không kinh ngạc như vậy. Chỉ có duy nhất Ngô Phượng Cốc, cơ thể mập mạp đang run rẩy kịch liệt. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng khi tin tức này thật sự bộc phát ra, ông ta vẫn không nhịn được mà trùng mình. Sự phấn khích, sợ hãi, lo lắng đủ các loại cảm xúc khác nhau dâng trào nhấn chìm ông ta. Trong lòng ông ta biết rất rõ, kể từ giờ phút này, ông ta sắp phải đối mặt với bão táp thực sự, có thể chống đỡ được chứ. Ánh mắt của ông ta nhìn chăm chăm vào thiếu niên thanh sam như ngọc trên võ đài kia. Hắn trông không đáng tin cạnh như vậy, nhưng cũng rất đáng tin. Chính ngay thấy thiếu niên này lại lên tiếng nói, "Trước tiên đừng kích động, Nói với mọi người một chuyện rất đáng tiếc Giang tử lúc đột nhiên cảm thấy Có một linh cảm lé lên trong đầu Không khỏi buộc miệng nói ra Chuyện đáng tiếc Mà huyền thạch là giả Xời Lâm bác thần tức giận nói Đôi chó nhà ngươi Ngươi có thể nghi ngờ nhân phẩm của ta Nhưng không thể nghi ngờ mỏ huyền thạch của ta Của ngươi Giang tử lưu ngạc nhiên Ô, phải phụ rất tốt Lâm bác thần gặt đầu tán thưởng nói Đúng vậy, mỏ huyền thạch ở tiểu cây sơn đã thuộc về ta, nó mang ngõ lâm rồi, các người không có cơ hội để cướp đoạt nó đâu. Wow, ha, ha, ha. có ngạc nhiên vui mừng không, có phấn khích không hả? Giang tử lưu im lặng một lúc rồi nói, cho đua này không vui chút nào. Lâm bắt thần cười ha ha nói, hơ hơ, tùy người muốn hiểu gì thì hiểu. Han trở tay tử trong bài đủ nét đích, tài xuống ngân kiếm, cầm trong tay và nói, Đến đây, đừng chậm trì trì trì hoãn thời gian, bắt đầu chiến đấu đi, mọi người không chờ nổ nữa rồi. Giang Tự Lưu, 3 chấm. Rốt cuộc là ai đang trì hoãn thời gian chứ? Hắn trở tay đặt vào thanh trường kiếm ở thắt lưng. Một luồng kiếm khí tràn trề, mạnh mẽ phóng lên bầu trời. Vào lúc này, vẻ ổn nhũ trên người của Giang Tự Lưu đột nhiên thay đổi, hóa thành sát khí sắc bén, bộc lộ tài năng Từng tiết sớm xét có thể nhìn thấy bằng mắt thường tràn ngập khắp cơ thể hắn, thoát ẩn thoát hiện, ẩn chứa năng lượng khủng khiếp. Cái này mới là phòng thái thực sự của thiên diện thần kiếm. Lầm bác thần nâng ngân kiếm lên. Mặc dù mở miệng ra là đồ chó này, đồ chó kia, nhưng không thể không thừa nhận rằng đồ chó này mạnh hơn đồ chó vườn trung một vạn một nghìn lần. Trước đó, mình chỉ hoãn thời gian cho việc quảng cáo như vậy, Cũng không thể chọc tức Giang tử lưu như trong tưởng tượng. Toàn bộ quá trình, Giang tử lưu không hề có chút phập phòng lo lắng. Một người như vậy, trừ việc quyết tâm nhất định phải đánh chết mình đã. Các phương diện khác thực sự không có gì để nói. Tạm kiếm trước đó của ta, người có thể tiếp được không? Lâm bác thần theo thói quen đặt câu hỏi. Giang tử lưu rất khẳng định, gật đầu nói, có thể, ô oh hô. Oh. Chắc chắn như vậy sao?" Lâm Bắc Thần bật cười, giọng tự lựu nói, "Cho nên ngươi sẽ thi triển kiếm thứ tư sao?" "À không." Lâm Bắc Thần cười bí ẩn, "Ta không tin." Giọng nói còn chứa dứt, xoẹt, một kiếm đâm ra, ánh bạc lóe lên, kiếm khí gào thét. Đây chính là thanh kiếm mà hắn dùng để đánh cao, đánh bại Cao Diệp Bình. Đây chính là thanh kiếm mà hắn dùng để đánh bại Cao Diệp Bình kiếm xuất như một tia sáng lóe lên. Trầm có vẻ chậm, nhưng thực chất là rất nhanh. Ấn chứa một ảo giác kỳ lạ khiến cơ quan cảm giác thị giác của người ta rối loạn. Mọi người vẫn chưa kịp phản ứng lại, beng beng vang. Chỉ thấy một tấc trước người của Giang Tử Lung đột nhiên bắn ra từng đạo kiếm quang tia lửa, xung lực thiên hỏa kêu tinh điên cuồng rẽ lên. Đó là kiếm khí của Lâm Bắc Thành. Lần này một số cao thủ cấp đại tông sư cuối cùng cũng nhìn thấy rõ ràng. Kiếm của Lâm Bắc Thần đâm ra, cho rằng vẫn còn cách Giang Tử Lưu vài mét, nhưng trên thực tế lại có từng đạo kiếm ảnh vô hình đã đi trước cả thần kiếm, đâm tới trước người Giang Tử Lưu, là kiếm khí. Bởi vì tiêu độ bắn ra, cho nên ảnh của kiếm vốn dĩ vô hình, được tông lên mà phác họa ra. Ta hiểu rồi. Cao Điệp Bình trong khu vực sàn chiến đã kịp thích nhảy dựng lên. Cuối cùng hắn cũng biết tại sao mình không thể chặn được một kiếm kia của Lâm Bắc Thần. Phản ứng thần kinh của mình quá chậm, tinh thần giờ không thể nào nắm bắt được một kiếm này. Nhưng mà, nhìn thấy quỹ đạo của kiếm ảnh lúc này, trong lòng của hắn dường như đã dần dần vạch ra phương pháp để ngăn cản. Nhưng khi ngẫm lại kỹ hơn, trận tranh vạt thái dương bất giác tuôn ra một tầng mồ hôi mỏng sâu trên huyết mi thảm, trong miệng của hắn phụt ra một đạo huyết tiễn, cả người tái nhợt mệt mỏi, không được, vẫn là không được, hắn lẩm bẩm nói. Trên võ đài, Lâm Bắc Thần đã đâm ra kiếm thứ hai, kiếm nhị. Giang Tử Lương vẫn đứng sững, đứng bất động, nhưng không biết từ bao giờ, trực lực Bạch Y đã lặng lẽ sinh ra một tầng lôi vân. Những đám mây màu bạc xanh đen quay cuồng biến hóa, bốc hơi lưu chuyển, Giống như tự nhiên mà hình thành, trông có vẻ vô định hình, nhưng trên thực tế hình dạng đại thể lại không thay đổi, đều giống như một tấm kiên hình tròn. Đồng thời còn có từng tiên điện quang màu bạc nhạt thoát ẩn thoát hiện ở nơi sâu thẳm trong tầng mây. Giống như từng đảo viện băn lưu chuyển thân lực, do bàn tay của thần linh vẽ ra đẹp đẽ tuyệt chân, ẩn chứa, ý nghĩa sầu giả. Chiếc kênh lôi vân ngân điện phi này tổng cộng có ba mặt bành bố lưu chuyển quanh cơ thể của Giác Tử Lung, hình thành vòng cung ánh sáng mã huyền thành giáp. Trong đám đông, sân ngân trầm giọng nói một tiếng. Tông sư võ đạo có thể biến huyền khí thành giáp trụ và công cụ phòng ngự có uy năng to lớn. Đây là bí thuật trong bí thuật. Một khi thi triển ra, thì cho được huyền khí giáp trụ bao phủ, gần như tạo thượng bất nhập, giống như một cơ thể bất tử. Hoa huyền thành giáp có thể được xem là biểu tượng của đại thống sứ Võ Đào